Chiến lược 3. Thay từ không bằng một từ khác. Nói không có thể có tác động tiêu cực, kể cả khi bạn nói lời đó một cách nhẹ nhặn. Ví dụ, một người nhờ bạn giúp đỡ có thể cảm thấy bị xúc phạm nếu họ coi từ không tương đương với sự khước từ cá nhân. Người này có thể sẽ giận dữ nếu lòng tự trọng của họ bị ảnh hưởng bởi phản ứng của bạn. Những phản ứng này vẫn có thể xảy ra cho dù bạn có cố lịch thiệp đến đâu. Khi từ chối yêu cầu Từ không mang theo nó cảm giác về sự dứt khoát Nhiều người không sẵn sàng nghe Và không có khả năng chấp nhận Một cách đàng hoàng và thấu hiểu Sau nhiều lần tiếp xúc với những người như vậy Chúng ta hiểu ra rằng Việc nói không với họ chẳng những rất khó Mà còn rất đắt giá Nhiều khi những người này bỏ đi Một cách bực dọc Và nói với người khác rằng Chúng ta không linh hoạt và không chịu giúp đỡ Điều này có thể làm hỏng các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chúng ta. Vậy có gì khó hiểu khi ta không thể nói không với người khác? Tin vui là bạn có thể từ chối người khác mà không dùng đến từ không. Vấn đề chỉ là tìm các cách khác để truyền tải cùng thông điệp đó thôi. Ví dụ, chẳng hạn một thành viên trong gia đình đề nghị bạn đưa anh ta đến sân bay. Bạn có thể đơn giản nói không và đưa ra một lý do chân thành. Nếu anh ta hiểu hoàn cảnh của bạn thì như thế là đủ. Nhưng giả dụ, từ những trải nghiệm trước đó, bạn biết rằng anh ta không hiểu. Anh ta có xu hướng coi không là sự khước từ cá nhân và nhiều khả năng sẽ nổi giận. Để tránh phản ứng này, bạn có thể từ chối yêu cầu bằng cách nào? Dưới đây là một vài ví dụ. Tôi không thể bảo đảm giúp được lúc này vì tôi đang tập trung vào một dự án cần phải được ưu tiên. Cách phản ứng này cho thành viên gia đình biết bạn đang bận và không thể rời khỏi công việc của mình. Tôi muốn giúp anh nhưng bây giờ tôi đang ngập trong dự án này. Cách phản ứng này cho thành viên gia đình biết rằng anh ta quan trọng với bạn nhưng có lý do chính đáng để bạn không thể giúp đỡ anh ta được. Người ta trông chờ vào tôi để hoàn thành dự án này, nếu tôi bỏ rơi nó để giúp anh thì sẽ khiến họ thất vọng. Cách phản ứng này lý giải việc bạn buộc phải từ chối yêu cầu vì đã có cam kết từ trước đó. Đa phần người ta sẽ chần chừ khi yêu cầu bạn từ bỏ nhiệm vụ của mình. Hãy lưu ý rằng tất cả những ví dụ trên đều không dùng từ không. Nó là một từ rất khó để nói ra, vì nó là từ rất khó nghe. Từ chối yêu cầu bằng những cách có thể cho phép bạn tránh nói từ không có thể giúp giảm thiểu tác động. Nó giúp bạn tránh khả năng đối đầu với người yêu cầu. Cách tiếp cận này sẽ hữu hiệu với bất kỳ loại yêu cầu nào. Nó cũng sẽ hiệu quả khi bạn được yêu cầu dành thời gian và công sức cho người khác. Chiến lược 4 Cưỡng lại ý muốn tạo cớ Tôi hiểu được sự cán dỗ đó Ai đó nhờ bạn giúp đỡ Bạn không thể dành thời gian Vì thế buộc phải từ chối yêu cầu của họ Nhưng bạn không muốn người đó nghĩ rằng Bạn xua đuổi anh ta hay cô ta Vì thế bạn vội vã tìm ra một cái cớ Ví dụ Tôi không thể đưa cậu ra sân bay Vì xe của tôi đang để trong sưởng Mai tôi không giúp cậu chuyển nhà được Vì tôi đang đau lưng Tôi không thể góp quỹ cho tiệc người hưu của Tom được vì tôi không mang theo tiền mặt. Tôi không trông bọn trẻ giúp cậu được vì tôi phải ở lại cơ quan làm việc. Tôi không giúp cậu xây lan can được vì đã hứa đưa bọn trẻ đi xem phim rồi. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Những cái cớ này là nhằm lừa gạt người yêu cầu bạn giúp đỡ. Ví dụ, xe của bạn không vấn đề gì, lưng bạn khỏe mạnh, bạn có tiền mặt trong ví hoặc túi. Bạn dự định rời cơ quan lúc 5 giờ chiều, và con của bạn còn không biết là bạn định đưa nó đi xem phim. Nói cách khác, bạn viện cớ để biện minh cho việc từ chối giúp đỡ người khác. Có hai vấn đề trong cách tiếp cận này. Thứ nhất, nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy áy náy vì đã lừa gạt người yêu cầu. Tệ hơn, người yêu cầu chắc sẽ nhận ra sự lừa dối của bạn. Nên nhớ rằng, như tôi đã nói ở Chiến lược 2, đừng câu giờ. Chẳng ai trong chúng ta kín kẽ như mình nghĩ. Kết quả là chúng ta có thể bị coi là người không đáng tin. Thứ hai, nó mở cửa cho khả năng đàm phán Điều này đòi hỏi thời gian và nỗ lực Ví dụ, chẳng hạn hàng xóm của bạn nhờ bạn giúp xây lan can chiều nay Bạn từ chối yêu cầu và giải thích rằng Bạn đã hứa đưa con bạn đi xem phim Anh ta đáp lại bằng câu Không sao, ngày mai cậu giúp tôi được chứ Bây giờ thì bạn định làm gì? Một lựa chọn là dựng lên thêm một cái cớ nữa Ví dụ, tôi không giúp được vì tôi phải đưa vợ đi khám Nhưng làm thế có thể khiến bạn trở nên không thành thật Cơ bản là bạn đã tự dồn mình vào chân tường Cách làm tốt hơn là từ chối lời yêu cầu bằng một từ không đơn giản Và cố cưỡng lại ý muốn nói nhiều hơn thế Việc này không nhất thiết bị coi là thô lỗ hay ác ý Trái lại, chừng nào bạn tỏ ra lịch sự Thì việc thẳng thắn sẽ thể hiện được sự tôn trọng Thêm vào đó, làm việc này một cách thường xuyên sẽ làm tăng sự tự tin cho bạn. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng từ chối yêu cầu một cách nhẽ nhặn hơn trong tương lai. Chiến lược 5. Nhận trách nhiệm cho quyết định của bạn Bạn có nhận thấy rằng, nói tôi không thể, khi người khác nhờ bạn dành thời gian, tiền bạc hay công sức dễ dàng thế nào không? Với một số người, phản ứng đó gần như là tự động. Nó là một phản xạ Chúng ta nói tôi không thể Trước khi kịp nghĩ xem ý nghĩa của nó là gì Trong hầu hết các tình huống Thực tế chúng ta có thể giúp đỡ Khách quan mà nói Ta có khả năng làm điều đó Chúng ta có thể dành thời gian Chúng ta có thể cho tiền Và trừ khi bị khuyết tật hay ốm đau Thì có thể bỏ ra công sức Nhưng khi từ chối yêu cầu Chúng ta lại chọn nói tôi không thể Phản ứng này cho phép chúng ta tránh nhận trách nhiệm cho quyết định của mình. Chúng ta hình thành thói quen từ chối người khác mà không phải thể hiện rằng ta đã lựa chọn làm như vậy. Tôi nghĩ rằng trong dài hạn, cách làm này sẽ có tác động tiêu cực. Nếu chúng ta tránh nhận trách nhiệm cho quyết định từ chối yêu cầu của mình, thì sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy được sự tự chủ. Mỗi khi nói tôi không thể, chúng ta huấn luyện cho tâm trí mình phải tránh chịu trách nhiệm. Tôi không thể. Vụ ý rằng chúng ta chịu chi phối bởi ngoại cảnh Theo thời gian, điều này khiến ta lầm tưởng rằng mình không có khả năng kiểm soát Chúng ta bắt đầu tin rằng những yếu tố bên ngoài tác động tới quyền làm chủ của mình Rằng những quyết định cá nhân của chúng ta không thực sự do ta đưa ra Điều đó trái ngược với sự trao quyền Nó là sự tước quyền Và nó có thể có tác động tâm lý tiêu cực lên hành vi và suy nghĩ của chúng ta Tin vui là có một giải pháp đơn giản, nếu không muốn nói là dễ dàng. Khi bạn buộc phải từ chối một lời yêu cầu hay lời mời, hãy thể hiện quyết định của mình như một lựa chọn cá nhân. Thay vì nói, tôi không thể, với người yêu cầu, hãy nói với anh ta hay cô ta rằng, tôi không muốn. Hãy đưa ra lý do nếu bạn nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp tránh được phản ứng đối đầu. Hãy bảo đảm là lý do của bạn chân thành chứ không chỉ là một cái cớ. Điều quan trọng là bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Phản ứng theo cách này với yêu cầu mà bạn không thể thực hiện là sự khẳng định về ý chí và quyền làm chủ của bạn. Bạn không đổ lỗi cho ngoại cảnh để không giúp đỡ. Bạn đưa ra một lựa chọn có ý thức về cách bạn dành thời gian, năng lượng và các nguồn lực có hạn khác. Bạn càng dùng cách từ chối thể hiện ý chí của mình bao nhiêu thì sẽ càng trở nên tự tin bấy nhiêu trong việc từ chối những yêu cầu đi ngược lại với nhu cầu và trách nhiệm của bạn và bạn sẽ tạo dựng được sự tôn trọng từ người yêu cầu bạn giúp đỡ. Chiến lược 6 Đề nghị người yêu cầu hỏi lại sau Đây không phải là thủ thuật câu giờ thay vào đó, nó là cách để cân nhắc lại yêu cầu khi bạn có thời gian để suy nghĩ về nó. Nó cũng cho phép bạn đặt trách nhiệm cho người yêu cầu phải suy nghĩ về sự cấp thiết của lời yêu cầu của anh ta hay cô ta. Ví dụ, có một đồng nghiệp phiền phức xông vào văn phòng của bạn và tuyên bố tôi thực sự cần cậu giúp đỡ với dự án này. Do bạn đang bận với công việc của mình nên không thể giúp anh ta vào lúc đó nhưng bạn có thể sẽ giúp được vào lúc khác sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Để làm điều đó, bạn đáp lại tôi không có thời gian để giúp cậu bây giờ Nhưng quay lại đây sau 4 giờ chiều nhé. Lúc ấy, mọi thứ sẽ đỡ điên rồ hơn. Với cách phản ứng này, bạn loại trừ được tất cả áp lực mà người yêu cầu đặt lên bạn. Bạn có thể giải quyết vấn đề trách nhiệm của mình mà không phải nghĩ xem liệu bạn có muốn nhận yêu cầu kia không. Bạn có thể cân nhắc nó sau, rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Kể cả nếu cuối cùng bạn vẫn quyết định không muốn giúp đỡ. Nó cũng cho thấy rằng bạn ít nhất sẵn sàng cân nhắc yêu cầu của anh ta hay cô ta. Bạn không khước từ anh ta hay cô ta hay từ chối yêu cầu ngay lập tức. Trái lại, bạn thể hiện rằng bạn quan tâm, hứng thú và có thể sẵn sàng giúp đỡ. Lưu ý rằng bạn không đặt nghĩa vụ cho bản thân phải đồng ý khi người kia hỏi lại. Bạn có thể nhấn mạnh điều này để người kia không quá kỳ vọng. Nhiều khi bạn sẽ thấy rằng cách tiếp cận này dẫn đến một trong hai kết quả. Kết quả thứ nhất là người yêu cầu sẽ tìm người khác giúp đỡ. Điều này tốt cho tất cả các bên liên quan. Bạn có thể tiếp tục làm việc mà không phải từ bỏ nghĩa vụ của mình. Đồng thời, người yêu cầu nhận được sự trợ giúp mà anh ta hay cô ta cần một cách kịp thời. Kết quả thứ hai là người yêu cầu quyết định hoàn thành dự án của anh ta hay cô ta mà không có sự giúp đỡ. Người này nhận ra rằng anh ta hay cô ta có đủ năng lực và sẽ tự tin tự làm việc của mình. Tất nhiên, nếu người đó quay trở lại để nhờ bạn tiếp, Lúc đó, bạn có thể quyết định xem việc đồng ý có phải là điều nên làm không. Đến khi ấy, bạn đã có thời gian cân nhắc lời yêu cầu và suy nghĩ xem liệu việc giúp đỡ có ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn không và ảnh hưởng đến mức nào. Chiến lược 7. Đừng nói dối về khả năng giúp đỡ của bạn. Tôi hiểu được sự cám dỗ. Ai đó nhờ bạn làm một việc mà bạn muốn tránh làm. Là một người thật thà, bạn nên nói với họ như vậy. Vấn đề là, bạn sợ rằng sự thành thật có thể khiến anh ta hay cô ta cảm thấy bị xúc phạm, phật ý hay bực bội. Vì vậy, bạn nói dối. Ví dụ, bạn nói với người yêu cầu rằng, Xin lỗi, tôi không thể đưa anh ra sân bay vì tôi có hẹn với bác sĩ. Trên thực tế, bạn không có kế hoạch đi gặp bác sĩ. Cái cớ đó chỉ là cách để không phải thực hiện yêu cầu kia. Đó là một lời nói dối nhỏ bé, vô hại. Bạn tự nhủ rằng bạn đâu có làm hại ai. Có những tội lỗi tồi tệ hơn là nói dối về khả năng giúp đỡ của bạn. Nhưng nó có hệ lụy. Khi bạn đưa ra những lời nói dối vô hại và nhỏ bé này, bạn sẽ làm sói mòn quyền làm chủ của mình. Bạn tự dạy mình phải lo sợ trước suy nghĩ của người khác về lý luận của bạn. Ví dụ, Chẳng hạn, lý do thực sự để bạn từ chối người yêu cầu đơn giản là bạn không thích phải lái xe đến sân bay. Thêm vào đó, bạn không muốn được biết đến là người taxi, người được người khác tìm đến mỗi khi cần chợ đi đâu đó. Dưới đây là cách mà bạn có thể thể hiện suy nghĩ đó khi có người nhờ bạn đưa anh ta hay cô ta ra sân bay. Tôi không muốn lái xe ra sân bay vì tôi không chịu được giao thông trên cao tốc. Tôi không muốn lái xe ra sân bay vì cả đi và về sẽ mất đến 3 tiếng đồng hồ Tôi đã có một tuần tồi tệ và tôi dự định dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi, vì vậy tôi từ chối Tôi không muốn trở thành một kẻ luôn bị người khác yêu cầu đưa ra sân bay Nhìn bề ngoài những phản hồi này có thể hơi bất lịch sự Nhưng trái lại, bạn đã thẳng thắn Điều đó cho thấy sự tôn trọng Bạn thể hiện cho người yêu cầu thấy rằng bạn đủ coi trọng họ để nói thẳng với họ Bạn tin rằng anh ta hay cô ta sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn và sẽ coi trọng mong muốn của bạn đối với vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là bạn tự dạy mình cách tin và quyền kiểm soát của bản thân. Thay vì nói dối về khả năng giúp đỡ và cảm thấy áy náy vì điều đó, bạn xây dựng được ý thức tốt về sự tự chủ. Bạn học được cách dựa vào lý luận của bản thân khi quyết định đồng ý hay từ chối những lời yêu cầu hay lời mời. Khi bạn xây dựng và tăng cường sự tự tin và quyết đoán này, bạn sẽ không còn lo lắng về phản ứng của người yêu cầu trước sự từ chối của bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng chừng nào bạn từ chối yêu cầu một cách nhã nhặn chân thực và tôn trọng, thì người yêu cầu phản ứng thế nào không phải là trách nhiệm của bạn. Chiến lược 8. Đưa ra lựa chọn khác Không ai muốn bị bỏ lửng Khi bạn từ chối, hãy đưa ra một lựa chọn khác cho người yêu cầu. Nó sẽ có tác dụng lớn nhằm giảm thiểu sự thất vọng khi bạn không thể hoặc không muốn giúp đỡ. Ví dụ, chẳng hạn, John, một đồng nghiệp của bạn, ghé qua văn phòng và nhờ bạn giúp anh ta làm một dự án. Bạn đang bận với những trách nhiệm công việc của mình, vì thế bạn định từ chối anh ta. Nhưng thay vì bỏ lửng với một câu không đơn giản, Bạn muốn cho anh ta một lựa chọn khác. Những lựa chọn thường là nhắc đến những người khác có thể thay bạn để giúp đỡ. Ví dụ, tôi không làm được cho ạ, nhưng cậu thử hỏi Tony xem. Tôi biết cậu ấy có thời gian rảnh và chắc sẽ giúp được cậu. Tôi muốn giúp nhưng còn đang bận cho đến 4 giờ chiều. Nếu cậu không đợi được thì tìm đến Sally xem có thể cô ấy giúp được cậu ngay. Dự án của cậu nghe phức tạp quá, John, tôi đang tập trung vào việc của mình và không muốn rời ra để bị mất đà, nhưng tôi biết Mark và Sandra đang tìm kiếm thử thách để thử sức mình. Nếu bạn đang giúp người yêu cầu làm một công việc hay dự án khác, thì lựa chọn cũng có thể ở dạng hoặc cái này hoặc cái kia. Ví dụ, John, tôi đang hết hơi để giúp cậu làm dự án ABC. Tôi có thể tiếp tục giúp cậu làm dự án đó hoặc giúp cậu làm dự án mới. Nhưng không thể làm cả hai, cậu muốn tôi giúp cậu làm cái nào? Nếu việc giúp đỡ người yêu cầu, đòi hỏi, bạn phải làm nhiều tác vụ, thì hãy đề nghị giúp một số lượng đầu việc ít hơn. Ví dụ, John, tôi muốn giúp, nhưng tôi không có thời gian để tạo bài thuyết trình trên PowerPoint, đào tạo chuyên gia và quản lý nhóm thử nghiệm, nhưng tôi sẵn sàng làm PowerPoint cho cậu, được không? Cách tiếp cận này không chỉ áp dụng được trong môi trường công sở, bạn có thể dùng nó với bạn bè, người thân, hàng xóm, thậm chí là người lạ. Bằng cách đưa ra lựa chọn khác, bạn thể hiện với anh ta hay cô ta rằng bạn quan tâm, bạn cũng giảm thiểu được sự thất vọng cho người khác khi họ nghe bạn từ chối yêu cầu của mình. Cần lưu ý, bạn không có nghĩa vụ phải đưa ra lựa chọn thay thế cho người yêu cầu, đó chỉ là hành động thể hiện thiện trí, không gì hơn. Nhưng nhiều khả năng lựa chọn thay thế mà bạn đưa ra, dù là chỉ cho người yêu cầu tìm đến người khác hay đề nghị giúp đỡ họ ở mức độ thấp hơn, đều sẽ làm người kia trân trọng. Chiến lược 9. Gợi ý một người khác phù hợp hơn Đôi khi bạn sẽ nhận được những yêu cầu mà người khác sẽ làm tốt hơn. Việc từ chối những yêu cầu này sẽ tốt cho tất cả các bên. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, có thể tập trung vào những dự án và lợi ích của chính mình. Người yêu cầu nhận được sự giúp đỡ chuyên môn mà anh ta hay cô ta cần. Và người được bạn gợi ý sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Có nhiều lý do để gợi ý người yêu cầu tìm đến người khác. Ví dụ, bạn có thể làm như vậy vì bạn biết có người có kinh nghiệm hơn bạn trong vấn đề đó. giả dụ, một người bạn của bạn tên là John và cô ấy là một nhà văn. Nhờ bạn phê bình một bản thảo của cô ấy Để hoàn thành một bài phê bình không chỉ đòi hỏi thời gian Nó đòi hỏi bạn phải để ý kỹ tới nhịp điệu, đối thoại sự thống nhất về quan điểm và các yếu tố khác của câu chuyện Đây là cơ hội để bạn giới thiệu Cho An đến một người phù hợp hơn Vì vậy, bạn có thể nói với cô ấy rằng Cho An, vì tôi chưa phê bình bản thảo bao giờ nên sẽ không thể phê bình bản thảo của cậu được Đây không phải là lĩnh vực thế mạnh của tôi Nhưng bạn của tôi, Susan, rất em hiểu về lĩnh vực này, chắc chắn cô ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Hãy để ý rằng bạn không chỉ từ chối rồi bỏ lửng lời đề nghị giúp đỡ của Joan. Mặc dù bạn từ chối yêu cầu của cô ấy, nhưng bạn vẫn giúp đỡ bằng cách giới thiệu cho cô ấy một người phù hợp và có thể là nguồn lực đáng giá. Đây là một ví dụ khác. Giả dụ bạn là một quản lý và đồng nghiệp của bạn, Stephen, nhờ bạn ra soát phân tích tài chính của anh ta đối với một dự án nhất định. Bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng may mắn cho Stephen là bạn quên một người là chuyên gia, bạn có thể phản hồi như sau. Tôi không thể giúp cậu việc này vì tôi ít em hiểu vấn đề tài chính, nhưng Toby, ở bộ phận kế toán, là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hãy nhờ cậu ta xem qua phân tích của cậu, cứ bảo là tôi giới thiệu. Một lần nữa bạn không bỏ lượng Stephen mà không có lựa chọn nào Bạn chỉ cho anh ấy đến một người có khả năng giúp đỡ tốt hơn Và bạn giúp việc giới thiệu trở nên suôn sẻ Bằng cách nói anh ấy nhắc tên bạn với Toby Đôi khi sẽ hợp lý hơn nếu bạn giới thiệu người yêu cầu tới một người khác Đang làm một dự án tương tự hay có cùng sự quan tâm Ví dụ, chẳng hạn người em họ của bạn Hãy gọi cậu ta là Franklin. Rủ bạn đi chơi golf với cậu ta bạn không hứng thú chơi golf vì thế muốn từ chối lời mời nhưng thay vì bỏ lỡ lời mời của cậu em họ bạn nhắc đến người bạn chung là Tom một người yêu thích môn golf bạn có thể nói điều này với Franklin Anh không thích chơi golf vì thế anh không đi đâu nhưng chú nhớ Tom không cậu ta mê golf nếu cậu ta rảnh chắc chắn sẽ đi ngay với chú bằng cách giới thiệu người yêu cầu đến một người khác đặc biệt là người phù hợp hơn bạn hay có cùng sở thích với người yêu cầu. Trên thực tế, bạn vẫn giúp được người kia mặc dù bạn đã từ chối anh ta hay cô ta. Đó là cách tốt để từ chối mà không cảm thấy áy náy, và bằng cách giới thiệu người yêu cầu đến một đối tác hay nguồn lực thích hợp hơn, bạn đã giúp đỡ người đó rồi. Chiến lược 10. Mô tả sự bận rộn của bạn Đây là một trong những cách từ chối yêu thích của tôi. Nó không tạo ra khoảng trống để người yêu cầu gây áp lực buộc tôi thực hiện yêu cầu của họ. Đây là cách thực hiện nó. Giả dụ danh mục đầu việc của bạn tràn đầy những công việc và dự án chiếm toàn bộ thời gian trong ngày của bạn. Bạn biết trước điều này vì bạn đã quá giỏi trong việc ước tính thời lượng cần thiết để hoàn thành các công việc khác nhau. Bây giờ, giả sử một người bạn của bạn nhờ bạn giúp anh ta chuyển nhà, Bạn đoán rằng việc chuyển nhà sẽ mất ít nhất 3 tiếng. Không có cách nào để bạn truyền công việc đó vào danh mục đầu việc của mình. Bạn sẽ phải từ chối yêu cầu của người bạn kia. Một cách để làm điều này là đơn giản nói tôi không có đủ thời gian để giúp cậu chuyển nhà. Nhưng điều đó nhiều khả năng sẽ khiến người bạn kia cố gắng đàm phán. Thôi mà, chỉ mất 1 tiếng thôi, cậu có thể bỏ ra 1 tiếng mà, đúng không? Bạn có thể đáp lại một cách đúng đắn là Một tiếng á, phải mất ít nhất ba tiếng. Đến lúc đó, người bạn của bạn có thể sẽ nói Thế này nhá, cậu giúp tôi một tiếng đầu, sau đó cậu có thể đi. Và rồi cứ thế, bạn lời qua tiếng lại với người bạn của mình. Bạn có thể chấm dứt quá trình này bằng cách mô tả diễn biến công việc trong ngày của bạn với người kia và giải thích lý do vì sao bạn không có đủ thời gian để giúp đỡ. Ví dụ, bạn có thể nói Tôi sẵn lòng giúp cậu vào bất cứ ngày nào khác, nhưng hôm nay thì không được. Xem thời gian biểu của tôi mà xem, tôi có 2 dự án lớn đến hạn vào 5 giờ chiều. Mỗi dự án sẽ phải mất 2 tiếng để hoàn thành. Hôm nay tôi còn có 3 cuộc họp, mỗi cuộc ít nhất 45 phút. Có thể lâu hơn. Và đến chiều tôi có cuộc điện đàm, sẽ mất khoảng 30 phút. Và có lúc tôi sẽ phải thực hiện một số cuộc gọi, trả lời một loạt các email rồi còn cố dành thời gian để ăn trưa. Tôi quả thực không có thời gian để giúp cậu chuyện nhà hôm nay. Để cách tiếp cận này có thể hiệu quả và không tội lỗi, bạn thực sự cần có một ngày bận rộn trước mắt. Nói cách khác, đừng dựng chuyện chỉ để tỏ ra bận rộn. Bằng cách mô tả chi tiết sự bận rộn của mình, bạn cho người yêu cầu biết rằng bạn có những trách nhiệm khác. Với bạn, việc từ bỏ những trách nhiệm đó không phải là lựa chọn. Trong khi đó, người yêu cầu không cảm thấy như bạn khước từ anh ta hay cô ta. Trái lại, họ sẽ thấy rõ ràng bạn thực sự không có thời gian để giúp đỡ. Rất ít người yêu cầu sẽ cố đàm phán hay đòi hỏi bạn giúp sau khi họ hiểu bạn đang phải làm những gì. Chiến lược bổ sung 1. Hãy quyết đoán Chắc chắn bạn sẽ gặp phải những người không chấp nhận sự từ chối. Họ sẽ kiên quyết đòi khi bạn từ chối yêu cầu của họ. Họ sẽ tìm cách dụ dỗ để bạn chấp nhận lời mời của họ. Họ có thể sử dụng sự thao túng cảm xúc hay thậm chí đe dọa để buộc bạn giúp đỡ họ. Đầu tiên cần nhận thức rằng bạn không thể kiểm soát được hành vi của người khác. Nếu ai đó kiên quyết đòi hỏi sau khi bạn đã từ chối anh ta hay cô ta, hãy tự nhủ rằng sự kiên quyết của người đó không liên quan gì đến giá trị lựa chọn của bạn. Đơn giản, một số người có tính tình dai dạng như vậy. Thứ hai, ngay khi bạn hoài nghi về quyết định của mình, người yêu cầu dai dẳng chắc chắn sẽ nhận ra điều đó và sẽ càng kiên quyết đòi hỏi hơn. Anh ta hay cô ta sẽ nhìn thấy kẽ hở và sẽ có xu hướng lợi dụng điều đó. Vì những lý do này, nếu bạn quyết định từ chối yêu cầu thì cần phải quyết đoán và không lung lay với quyết định đó. Nếu bạn đưa ra quyết định với lý do chính đáng, thì không cớ gì lại nghi hoặc bản thân. Một cách để giữ vững lập trường khi người yêu cầu trở nên dai dẳng là ghi nhận sự dai dẳng của anh ta hay cô ta. Ví dụ, bạn có thể nói Saron, tôi biết bạn không muốn nghe lời từ chối và chắc sẽ tiếp tục yêu cầu, nhưng tôi sẽ không đổi ý đâu. Một chiến thuật khác là đặt ra những câu hỏi Để buộc người yêu cầu xác minh lý do yêu cầu bạn Ví dụ, bạn có thể hỏi Cậu đã nhờ ai khác giúp chưa? Hoặc Vì thiếu chuyên môn nên tôi không phải là lựa chọn tốt nhất Để giúp cậu làm việc này Cậu đã thử hỏi con hay Janet Hai chuyên gia của chúng ta chưa? Đôi khi, người yêu cầu sẽ kiên quyết hỏi Kể cả khi bạn đã từ chối một cách rõ ràng Và sẽ không đổi ý Người này sẽ cố đàm phán với bạn Anh ta hay cô ta thậm chí sẽ đòi hỏi bạn phải nêu lý do từ chối giúp đỡ. Trong những tình huống đó, sẽ không sao nếu bạn tỏ ra quả quyết hơn. Đừng sợ khi phải phản kháng lại. Ví dụ, bạn có thể đáp lại như sau. Nghe này, Sam, tôi sẽ tiết kiệm thời gian cho cậu. Tôi sẽ không giúp cậu làm dự án này. Và tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ không đổi ý đâu. Bạn không nên cảm thấy có lỗi khi phản ứng theo cách này. Cách này không hề thô lỗ. Đơn giản là bạn nói thẳng cho người yêu cầu biết rằng anh ta hay cô ta đang phí hoài công sức để buộc bạn thay đổi quyết định. Có thể người yêu cầu sẽ bất ngờ khi bạn nói thẳng như vậy. Cần lưu ý rằng cách phản ứng này không nói lên rằng quyết định của bạn là đúng hay sai. Đó chỉ là một phản ứng mà bạn không thể kiểm soát được. Việc kiên định từ chối yêu cầu còn có thêm một lợi ích nữa. Khi bạn làm một cách thường xuyên, người ta sẽ dần nhận ra rằng không thể thao túng, đe dọa hay gây áp lực để bạn đổi ý. Chiến lược bổ sung 2. Hãy tỏ ra lịch thiệp Rất khó để giữ thái độ lịch sự khi người yêu cầu tỏ ra thô lỗ và đòi hỏi. Có thể bạn sẽ muốn ăn miếng trả miếng để cho anh ta hay cô ta thấy rằng Bạn không dễ bị lợi dụng, chẳng dễ gì để có thể kìm nén mong muốn ấy. Nhưng điều đó cũng rất quan trọng nếu bạn muốn kiểm soát được cách người khác đánh giá về mình. Nếu phản ứng một cách bất lịch sự, bạn có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình hay mối quan hệ với người khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn phản ứng bất lịch sự với một đồng nghiệp vừa nhờ bạn giúp đỡ, anh ta hay cô ta có thể đánh giá bạn không chuyên nghiệp và chia sẻ quan điểm đó với những người khác trong văn phòng. Giả dụ một thành viên trong gia đình mời bạn dự tiệc và bạn từ chối bằng một lời nói mỉa mai, ở mức tối thiểu, cảm xúc của anh ta hay cô ta sẽ bị tổn thương. Bạn cũng có thể chắc rằng anh ta hay cô ta sẽ chia sẻ phản ứng của bạn một cách cường điệu hóa với các thành viên khác trong gia đình. Chẳng hạn một người bạn nhờ bạn giúp chuyện nhà, bạn không thích lời yêu cầu đó vì nó khiến bạn cảm thấy bị lạm dụng, bạn phản ứng với sự chán nản từ chối người bạn một cách thô lỗ, khiếm nhẽ. Làm như vậy chắc chắn sẽ tác động đến tình bạn của bạn, ít nhất cho đến khi bạn xin lỗi. Bạn có thể vừa quả quyết vừa lịch sự. Sự quả quyết của bạn sẽ cho người yêu cầu thấy rằng bạn tự tin vào quyết định của mình. Người đó sẽ bày tỏ sự tôn trọng của mình và giúp làm giảm khả năng dẫn đến phản ứng gây gắt. Hơn nữa, việc tỏ ra lịch sự cho thấy rằng bạn kiểm soát được bản thân mình. Bạn không có xu hướng để nổi giận, Thay vào đó, bạn duy trì được phong thái chuyên nghiệp và khó có thể bắt lỗi. Ví dụ, bạn có thể nói Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, tôi đánh giá cao niềm tin của cậu vào tôi. Vấn đề là tôi sẽ bận từ giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Đến lúc đó cậu quay lại được không? Cách tiếp cận này làm giảm căng thẳng, từ đó loại bỏ khả năng, tạo ra phản ứng cay đắng. Bằng cách thể hiện sự trân trọng, bạn đã cho thấy sự nhã nhặn. Bằng cách đề nghị người yêu cầu quay lại tìm bạn vào thời điểm khác, khi mà bạn đã rảnh tay, bạn cho anh ta hay cô ta thấy mình sẵn sàng giúp đỡ nhưng phải phù hợp với bạn. Khi bạn từ chối một người, phép lịch thiệp và sự quả quyết thường song hành, bạn sẽ thấy rằng sự lịch thiệp sẽ khuyến khích người khác nhìn bạn như một người biết tôn trọng, thông cảm và quan tâm. Những đức tính này sẽ khiến họ chấp nhận lời từ chối của bạn. Chiến lược bổ sung 3. Đối mặt với nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, FOMO, khiến nhiều người đồng ý với các yêu cầu ngay cả khi họ không có thời gian, năng lượng hay tiền bạc để có thể tự tin làm được. Chúng ta lo sợ trước khả năng để cho cơ hội tuột qua tầm tay. Vì thế, chúng ta đồng ý trong khi lẽ ra phải từ chối. Ví dụ, chúng ta nhận lời mời dự một buổi tiệc Vì biết đâu người mà ta muốn gặp cũng tham dự Khả năng người này xuất hiện là rất thấp Nhưng chúng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội Trong trường hợp anh ta hay cô ta xuất hiện Hoặc chúng ta đồng ý tham gia làm một dự án lớn ở văn phòng Vì điều đó có thể dẫn đến sự đề bạc trong tương lai Trên thực tế, khả năng điều đó xảy ra là rất thấp Nhưng chúng ta đồng ý vì không muốn bỏ lỡ cơ hội Khi có chút ít xác suất. Theo các nhà tâm lý học nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội là vấn đề lớn có thể dẫn đến sự lo sợ ở nhiều người. Nó thậm chí có thể là nguyên nhân dẫn đến các hành vi cưỡng chế. Chẳng hạn như cứ vài phút phải kiểm tra email, tin nhắn, Facebook một lần. Đa số chúng ta đều gặp khó khăn với FOMO ở một trường mực nào đó. Điều quan trọng là cần thừa nhận tác động của nó đối với việc chúng ta đồng ý làm điều gì đó mà không cân nhắc xem điều đó có tốt hay không. Ví dụ, chẳng hạn Bạn có cơ hội để quản lý một dự án mới ở cơ quan. Bạn muốn đồng ý vì có khả năng, điều đó sẽ giúp bạn thăng tiến trong công việc. Nhưng có thể sẽ có những chi phí ngầm cho việc quản lý dự án này. Ví dụ, việc đồng ý làm dự án này đồng nghĩa với việc bạn phải từ chối các dự án khác. Trong đó, có thể một số dự án sẽ giúp bạn thăng tiến tốt hơn. Hơn nữa, hãy cân nhắc khả năng của bạn trong bối cảnh những công việc khác bạn đang phải làm. Bạn có đủ thời gian để nhận thêm một dự án khác không? Nếu không cân nhắc, việc nhận dự án này nhiều khả năng sẽ có tác động tiêu cực tới những trách nhiệm hiện tại của bạn. Việc chậm thời gian hay đưa ra sản xuất kém chất lượng dễ làm hại tới sự nghiệp của bạn hơn là giúp bạn thăng tiến. Hãy cân nhắc xem nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội có khiến bạn đồng ý, trong khi lời từ chối sẽ tốt hơn không? Nếu đúng như vậy, thì bạn cần tự dạy mình cách kiểm soát nỗi sợ đó. Sẽ mất thời gian và sự kiên nhẫn Và có lẽ là một chút dũng khí nữa Lần sau khi bạn năng mách bảo Bạn đồng ý trước một lời đề nghị Yêu cầu hay lời mời Hãy dừng lại Hãy dành ra một phút để suy nghĩ Có phải bạn sẵn sàng đồng ý Vì có nhiều khả năng Việc đó sẽ mang lại lợi ích không Hay bạn đồng ý đơn giản Vì bạn sợ bỏ lỡ cơ hội Cần chấp nhận rằng Một số cơ hội có vẻ như rất hứa hẹn Nhưng thực tế lại là sự lãng phí thời gian và sức lực. Có lẽ bạn đã từng trải nghiệm điều này rồi. Khi kẻ cơ hội trong bạn trỗi dậy, hãy có đủ dũng khí để nói không, kể cả khi điều đó khiến bạn bỏ lỡ cơ hội. Ban đầu sẽ rất khó, đặc biệt nếu bạn đang gặp khó khăn với FOMO. Nhưng bạn yên tâm, với thời gian và áp dụng thường xuyên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và một khi bạn khống chế thành công nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, Bạn sẽ dễ dàng từ chối những yêu cầu có thể khiến bạn phải làm quá sức. Chiến lược bổ sung 4. Phân loại hạng mục từ chối Bạn có thường xuyên nhận được cùng một kiểu yêu cầu trong một ngày không? Đến khi có người nêu yêu cầu với bạn, phản xạ đầu tiên của bạn có phải là từ chối không? Nếu đúng, chiến lược này sẽ tiết kiệm được cho bạn một khoảng thời gian tương đối. Nó cũng sẽ ngăn người yêu cầu khỏi trở nên giận dữ vì việc bạn từ chối giúp đỡ sẽ không bị coi là sự khước từ cá nhân. Đây là cách làm. giả sử, đồng nghiệp của bạn thường xuyên nhờ bạn giúp làm dự án liên quan đến kế toán. Những dự án đó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm công việc của bạn. Nhưng đồng nghiệp của bạn biết rằng bạn đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán. Vì thế, bạn được coi là một nguồn lực có kiến thức. Vấn đề là họ tìm đến bạn để nhờ vả quá nhiều, đến mức nếu thực hiện những yêu cầu đó, thì bạn sẽ không thể thực hiện trách nhiệm của mình. Một giải pháp là đưa ra quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ giúp đồng nghiệp với các dự án liên quan đến kế toán. Bạn quyết định từ chối toàn bộ hạng mục yêu cầu này. Theo thời gian, đồng nghiệp của bạn sẽ biết được quyết định của bạn và sẽ đi tìm sự trợ giúp ở nơi khác. Chiến lược này không chỉ có hiệu quả nơi công sở, nó cũng có thể hiệu quả trong đời sống hàng ngày của bạn với tôi là như vậy. Hãy nhớ lại phần Cuộc sống cũ, đi làm hài lòng người khác của tôi. Bạn sẽ thấy rằng trong những năm đại học, tôi là người được người khác tìm đến để nhờ giúp chuyện nhà. Tôi có một chiếc xe bán tải và có xu hướng đồng ý mọi lời yêu cầu. Hai yếu tố đó khiến tôi trở thành ứng viên hoàn hảo cho công việc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu trở nên bực bội. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình bị lạm dụng vì thế tôi không còn nhận những lời mời để giúp người khác chuyện nhà. khi được yêu cầu giúp đỡ, tôi chỉ đáp là tôi không giúp người khác chuyện nhà nữa. chẳng bao lâu sau, không còn ai nhờ tôi nữa và quan trọng hơn, tôi không bị mất đi những người bạn thực sự. tôi cũng không trở thành chủ đề cho sự bàn tán hay chế giễu. đơn giản là tôi ngừng nhận loại yêu cầu này. bạn cũng có thể từ chối các yêu cầu vào những thời điểm cụ thể trong ngày. Quay trở lại với ví dụ ban nãy, giả dụ bạn sẵn sàng tiếp tục giúp đồng nghiệp với các dự án liên quan đến kế toán, nhưng bạn quyết định từ chối bất kỳ yêu cầu nào đòi hỏi bạn phải tập trung từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, không thời gian năng suất nhất của bạn, hoặc bạn có thể quyết định từ chối tất cả những yêu cầu đòi hỏi nhiều hơn 30 phút của bạn trong tuần làm việc. Ví dụ, bạn sẵn sàng giúp bạn của mình đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà, nhưng bạn không sẵn sàng chuyển những thùng đồ đó đến nhà mới của anh ta hay cô ta ở một địa điểm cách đó hai tiếng lái xe. Khi từ chối yêu cầu dựa trên những tính chất cụ thể, bạn sẽ tái định hình kỳ vọng của người khác ở bạn. Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình bạn dần dần sẽ nhận ra rằng bạn luôn từ chối những yêu cầu kiểu đó và họ sẽ ngừng tìm đến bạn để nhờ vả. Chiến lược này cũng phù hợp với quá trình từ chối. Bạn không còn phải cân nhắc từng yêu cầu một Nếu nó thuộc vào những tính chất gây ra đổ vỡ thỏa thuận, ví dụ yêu cầu đó đòi hỏi nhiều hơn 30 phút, bạn sẽ tự động từ chối yêu cầu. Những người đòi hỏi thời gian, sự quan tâm, tiền bạc hay công sức của bạn không thể coi quyết định của bạn là sự khước từ cá nhân. Rốt cục, bạn khước từ một loại yêu cầu chứ không phải khước từ người yêu cầu. Hãy nghĩ đến những yêu cầu bạn thường xuyên nhận được dù là ở nhà hay cơ quan. Nếu chúng khiến bạn vất vả và tốn quá nhiều thời gian, thì hãy cố gắng phân loại những yêu cầu tồi tệ nhất. Sau đó hãy tùy thuộc khước từ toàn bộ hạng mục đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy nhạc nhiên vì cách này giúp bạn dễ dàng đến mức nào khi từ chối mà không cảm thấy ái náy. Bạn không phải chịu trách nhiệm trước phản ứng của người khác. Một trong những trở ngại lớn nhất của những người làm vừa lòng người khác là việc họ cảm thấy có trách nhiệm trước cảm xúc của người khác. Họ lo sợ rằng việc từ chối sẽ làm người yêu cầu thất vọng hay giận dữ. Nỗi sợ này khiến họ thường xuyên đặt ưu tiên của người khác lên trên ưu tiên của mình. Xu hướng này có thể phát sinh từ một số yếu tố. Ví dụ, người đó có thể rất muốn người khác yêu mến mình. Anh ta hay cô ta có thể muốn được người khác công nhận. Và việc đồng ý với các yêu cầu là con đường dễ nhất đi đến mục tiêu đó. Hoặc người làm vừa người lòng người khác có thể thiếu tự tin và tin rằng hạnh phúc của người khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình. Vì vậy anh ta hay cô ta đồng ý, kể cả khi thấy rõ từ chối là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn muốn học cách từ chối một cách tự tin và không cảm thấy áy náy, thì cần phải đưa ra ranh giới cho cảm xúc. Bạn cần tránh cảm thấy có trách nhiệm với cảm xúc của người khác và không coi mình là nguyên nhân dẫn đến cảm xúc tiêu cực của người kia. Chừng nào bạn từ chối lời yêu cầu một cách nhã nhặn và tôn trọng thì không cần cảm thấy có trách nhiệm. Nếu người yêu cầu phản ứng tiêu cực, bạn không phải là nguyên nhân cho sự đau khổ hay tức giận của người kia, cho dù họ có cố thuyết phục bạn thế nào đi chăng nữa. Những cảm xúc đó phát sinh từ hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Ví dụ, người yêu cầu có thể đã có một ngày tồi tệ, Và sự từ chối giúp đỡ của bạn là giọt nước làm tràn ly, khiến anh ta hay cô ta mất bình tĩnh. Hoặc người yêu cầu có thể đang vô cùng căng thẳng vì họ đã không lên kế hoạch một cách chu đáo. Hoặc người yêu cầu có thể vừa cãi nhau với vợ hoặc chồng, rồi cảm xúc phát sinh từ sự tương tác đó, cuối cùng lại tràn sang cuộc hội thoại này. Xét cho cùng, bạn không thể kiểm soát cảm xúc của người khác, vì vậy bạn không phải chịu trách nhiệm cho phản ứng của họ. Rõ ràng việc có ý làm người khác tổn thương lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu bạn thô lỗ hay thiếu tôn trọng thì hãy kỳ vọng một phản ứng tiêu cực, thậm chí là thù địch. Sự thô lỗ sẽ tạo ra sự thô lỗ. Nhưng nếu bạn lịch thiệp, thẳng thắn và chân thành khi từ chối các yêu cầu mà người yêu cầu vẫn phản ứng một cách thù địch, thì hãy buông nó đi. Cảm xúc và phản ứng tiêu cực đó xuất phát từ nội tâm anh ta hay cô ta và nằm ngoài tâm ảnh hưởng của bạn. Thời gian và mối quan tâm của bạn có giá trị Những người làm vừa lòng người khác thường ưu tiên nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình vì họ thấy rằng thời gian, mối quan tâm, ý kiến và mục tiêu của mình không có giá trị bằng. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân, đó từng là cách suy nghĩ của tôi. Đây là một vấn đề về sự tự nhận thức. Một người gặp khó khăn với sự tự tin thường cho rằng người khác quan trọng hơn mình. Hậu quả là người đó không đủ tự tin để hành động vì lợi ích của bản thân. Và điều đó khiến cho anh ta hay cô ta khó từ chối. Điều quan trọng là bạn tự nhận thức được giá trị của mình. Đây không phải chỉ là vấn đề xây dựng lòng tự tôn. Việc thừa nhận giá trị của mình sẽ đặt bạn ngang hàng với mọi người xung quanh bạn. Để làm điều đó, nó đòi hỏi bạn phải thừa nhận rằng thời gian, quyền lợi, ý kiến và mục tiêu của bạn cũng có giá trị như những thứ đó của người khác. Một khi bạn chấp nhận được thực tế này, bạn sẽ thấy dễ dàng từ chối người khác hơn, mà không cảm thấy áy náy. Và quan trọng là bạn sẽ có thể làm điều đó, mà không phải thắc mắc liệu người kia có công nhận quyết định của bạn không. Khi ý thức được về giá trị của mình, bạn sẽ dần cảm thấy tự tin hơn, và điều đó có thể cho bạn dũng khí để giữ vững lập trường khi đối mặt với sự thao túng hay đe dọa về cảm xúc. Từ chối không biến bạn thành người xấu. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình lại cảm thấy áy náy khi từ chối ai đó không? Không phải vì bạn là người xấu, cũng không phải vì bạn làm điều gì sai trái hay vượt giới hạn với người yêu cầu. Đó là phản xạ hình thành theo thói quen. Nó hằn sâu vào tâm trí của bạn sau một thời gian dài bị giáo huấn. Hãy nhớ lại khi bạn còn bé, bạn còn nhớ lúc ấy từ chối dễ dàng thế nào không? Bạn không lo lắng về cảm xúc của người khác, Bạn cũng không bận tâm với phép giã giao. Nếu bạn không muốn làm một việc gì thì chỉ cần nói ra, và bạn không vòng vo hay lúng túng tìm lý do, bạn phản ứng bằng một từ không đơn giản và chắc chắn. Tua nhanh vài năm sau đó, bạn học tiểu học và phát hiện ra rằng những người nắm quyền, thầy cô giáo, bố mẹ, không muốn nghe bạn nói không và bạn bắt đầu nghe những lời phản hồi về điều đó. Sự giáo huấn đã bắt đầu như một điểm báo Lại tiếp tục tua nhanh Lần này là đến trung học Trong những năm qua Bạn đã nghe những phản hồi tiêu cực Từ việc từ chối nhiều đến mức Giờ đây bạn chần chừ khi phải làm điều đó Bạn hoài nghi quyết định từ chối các yêu cầu Vì lo sợ sẽ xúc phạm Hay làm ai đó giận dữ Và thường thì bạn sẽ đồng ý Chỉ để tránh cái kết cục đó Chúng ta hãy cùng tua nhanh thêm vài năm nữa Giờ đây bạn tập trung cho sự nghiệp Đến thời điểm này, bạn đã chịu đựng cả một đời phải nghe phản hồi về sự ích kỷ, cứng nhắc và không chịu giúp đỡ người khác của bạn. Bạn thường xuyên được nhắc rằng việc từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác là thô lỗ và thiếu tôn trọng. Sự phản hồi lâu dài này đã dạy bạn phải nghĩ rằng mỗi một lời từ chối, nói không đều đáng phải suy xét. Chẳng có gì bất ngờ khi rất nhiều người đến khi lớn vẫn tin rằng từ chối người khác sẽ biến ta thành kẻ xấu. Trên thực tế, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, việc từ chối sẽ phù hợp hơn là đồng ý. Ví dụ, chẳng hạn bạn đã lên kế hoạch ăn trưa với một người bạn, một người đồng nghiệp kế qua văn phòng và nhờ bạn giúp cô ấy làm một dự án. Vấn đề là nếu giúp cô ấy thì bạn sẽ phải hủy, hoặc ít nhất là hoãn, buổi hẹn ăn trưa của bạn. Trong tình huống này, việc từ chối đồng nghiệp không biến bạn thành người xấu, Trên thực tế, điều đó là phù hợp vì nó cho phép bạn thực hiện một cam kết từ trước đó. Liệu có đôi lúc người khác bị thất vọng hay thậm chí là giận dữ khi bạn từ chối giúp đỡ không? Tất nhiên, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể kiểm soát phản ứng của người khác. Tất cả những gì người ta có thể kỳ vọng bạn làm là từ chối một cách nhã nhặn và chân thành. Hãy nhớ rằng bạn không có nghĩa vụ phải an ủi người yêu cầu. Hơn nữa, việc từ chối đặt ưu tiên của người kia lên trên ưu tiên của bạn không khiến bạn trở thành một người bất đồng. Nó khiến bạn ý thức được về những lợi ích và nghĩa vụ xung đột cũng như khuyến khích bạn quản lý chúng một cách hợp lý trong bối cảnh thời gian của bạn có hạn. Bắt đầu bằng từ chối những việc nhỏ Việc học được cách từ chối một cách tự tin cũng giống như hình thành một thói quen mới. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng việc nhỏ. Hãy tận dụng những thắng lợi dễ dàng lúc ban đầu và học cách làm quen với việc dựa vào niềm tin của mình. Dần dần bạn sẽ củng cố được ý thức và quyền làm chủ của mình. Làm sao để bắt đầu từ chối những việc nhỏ? Hãy chú ý tìm những cơ hội ở các cửa hàng bán lẻ. Ví dụ, chủ tiệm quần áo có thể sẽ đề nghị bạn đăng ký tài khoản tín dụng của cửa hàng để tiết kiệm 15% giá mua. Hãy từ chối một cách lịch sự cho dù bạn có cảm thấy bị hấp dẫn bởi khoản tiết kiệm kia. Giả dụ bạn đang xếp hàng ở Starbucks và bồi bàn hỏi, bạn có muốn ăn kèm bánh sừng bò với cà phê không? Hãy nói không, kể cả khi ý nghĩ về nó có khiến bạn nhỏ nước miếng. Nhân viên bán lẻ đã quen với việc bị từ chối. Họ được nghe hàng trăm lần mỗi ngày, họ sẽ không thất vọng, nổi giận hay bị xúc phạm nếu bạn từ chối lời mời của họ. Trong khi đó, bạn sẽ được đào tạo miễn phí để trở nên quả quyết hơn. Tiếp theo, hãy tìm cơ hội từ chối người khác bằng điện thoại. Ví dụ, chẳng hạn một người gọi bạn ngẫu nhiên và muốn trèo hàng gói du lịch chung. Hãy từ chối lời đề nghị một cách lịch sự. Nếu anh ta hay cô ta vẫn cứ cố, hãy nhắc lại quyết định của mình và cho nhân viên bán hàng đó biết rằng bạn sẽ cúp máy. Chẳng hạn bạn nhận được cuộc điện thoại và người gọi đề nghị bạn tham gia vào một cuộc thăm dò. Đây cũng là một cơ hội để bạn tập cách trở nên quả quyết. Hãy nói không với người gọi, cảm ơn anh ta hay cô ta vì đã gọi. Chào tạm biệt, rồi cúp máy. Việc học cách từ chối trong những tình huống rủi ro thấp này cho phép bạn từ từ xây dựng sự tự tin. Bạn có thể cẩn trọng nâng tầm lên những tình huống rủi ro cao hơn khi đã thêm phần tự tin. Cách làm này giúp cho thói quen hằn sâu trong tâm trí bạn. Bạn càng dựa vào niềm tin của mình bao nhiêu thì càng dễ dàng từ chối người khác bấy nhiêu kể cả khi họ giận dữ, dai dẳng hay thao túng cảm xúc của bạn. Ở phần tiếp theo, chúng ta đã phân tích một loạt các chiến lược bạn có thể sử dụng để từ chối lời yêu cầu và lời mời mà không cảm thấy áy náy. Những chiến lược này cũng sẽ giúp người yêu cầu không coi sự từ chối giúp đỡ của bạn là một sự khước từ cá nhân. Ở phần 4, Cách từ chối trong bất kỳ tình huống nào. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn từng tình huống có liên quan đến những kiểu người khác nhau trong cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ bàn về cách nói không với gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người khác, đồng thời khiến họ tôn trọng ta hơn. Phần 4. Phần bổ sung Cách từ chối trong bất kỳ tình huống nào Khả năng từ chối một cách tôn trọng và khéo léo là một trong những kỹ năng quan trọng và giá trị nhất mà bạn có thể phát triển. Nhưng đôi khi sẽ khó để nói không với một số người nhất định trong cuộc sống của chúng ta. Có thể bạn không gặp khó khăn khi từ chối yêu cầu của đồng nghiệp, nhưng sẽ lập tức khuất phục khi có người thân nhờ giúp đỡ. Có thể bạn từ chối được hàng xóm mà không cảm thấy áy náy chút nào, nhưng lại vô cùng khó khăn khi từ chối bạn bè. Hoặc có thể bạn có xu hướng giúp đỡ khách hàng của mình hơn, có thể đó là sếp của bạn. Hoặc có thể là một người lạ mà bạn thấy buộc phải giúp đỡ. Phần này sẽ phân tích những tương tác này và hơn thế nữa sẽ dạy bạn cách từ chối, khi điều đó là sự lựa chọn thích hợp nhất cho bạn. Cách từ chối gia đình mở rộng của bạn Các thành viên trong gia đình mở rộng có thể là những nhà đàm phán cứng đầu khi họ muốn gì đó từ bạn, thời gian, công sức, tiền bạc, vân vân. Họ thường sẵn sàng làm đủ mọi cách để khiến bạn khuất phục. Tôi dám cá là bạn có thể nghĩ ra ít nhất một người họ hàng vô cùng dai dẳng và sẵn sàng dùng đến sự thao túng cảm xúc và bắt nạt để đạt mục tiêu của mình. Từ chối gia đình mở rộng có thể khiến bạn không thoải mái. Họ kỳ vọng vào bạn nhiều hơn là đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm. Họ muốn bạn phải ngừng việc đang làm để giúp họ. Kỳ vọng này xuất phát từ nhiều năm huấn luyện. Hãy nghĩ đến một người em họ, cô, chú hoặc ông bà, người không chấp nhận lời từ chối. Cô ấy kiên quyết khi bạn từ chối. Cô ấy phản ứng bằng sự tức giận. Cô ấy khiến bạn cảm thấy áy náy với tình cảnh của cô ấy. Bạn có thể hình dung ra người này không? Bây giờ hãy nghĩ xem, bạn đã bao giờ khuất phục trước cô ấy hay anh ấy chưa? Bạn đã từng từ chối lúc đầu, nhưng cuối cùng lại bị khuất phục do chán nản chưa? Bạn có thường xuyên làm như vậy khi được anh ấy hay cô ấy yêu cầu làm điều gì đó? Nếu có, vậy chính bạn đã huấn luyện cho thành viên này của gia đình cách làm bạn nản trí. Cô ấy biết cuối cùng bạn cũng sẽ đồng ý nếu cứ tiếp tục kiên quyết. Cô ấy biết bạn sẽ khuất phục nếu có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ về việc từ chối mình. Giải pháp là tạo ra những kỳ vọng mới. Bạn sẽ phải tạo ra ranh giới mà người thân kỳ vọng sẽ có. Có một phương pháp là tạo ra những quy tắc về những việc bạn sẵn sàng giúp và những việc bạn không sẵn sàng giúp. Ví dụ, em họ bạn có thường xuyên nhờ bạn chạy việc vặt không? Nếu có thì hãy tạo ra quy tắc không việc vặt. Chú bạn có thường xuyên nhờ bạn sửa xe không? Nếu có, hãy tạo ra quy tắc không sửa xe. Một thủ thuật khác là tạo ra những quy tắc về thời điểm bạn giúp đỡ. Ví dụ, hãy công bố rằng bạn sẽ có thể giúp đỡ người thân vào chiều thứ bảy hàng tuần. Thời gian còn lại trong tuần là dành cho bạn, vợ, hoặc chồng và con cái. Bạn cũng có thể buộc những người thân dai giảng và thao túng để lại tin nhắn. Ví dụ, khi họ gọi bạn để nhờ vả, hãy để cuộc gọi đó vào thư thoại. Khi họ gửi email cho bạn, Hãy chờ một thời gian trước khi trả lời. Khi họ nhắn tin bạn, hãy cưỡng lại ý muốn trả lời ngay lập tức. Thủ thuật này sẽ làm nản trí những yêu cầu cấp thiết. Ví dụ, nếu em họ biết rằng sẽ mất vài ngày để bạn trả lời điện thoại hay email, anh ta sẽ ít có khả năng tìm đến bạn với những yêu cầu đòi hỏi hành động ngay. Những biện pháp này được thiết kế để tái khởi động những kỳ vọng của gia đình đối với bạn. Người thân của bạn lúc đầu có thể thấy bị xúc phạm, Họ thậm chí có thể có biểu hiện thù địch. Nhưng với thời gian và sự nhất quán, họ sẽ biết được rằng bạn không phải là người dễ khuất phục mà họ vẫn từng kỳ vọng. Cách từ chối bạn đời Nếu bạn thường xuyên đồng ý với bạn đời hay người yêu, việc từ chối có thể sẽ giống như rón rén đi qua bãi mìn. Từ chối một yêu cầu có thể dẫn đến xung đột và nếu hai người không kiểm soát, có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Là người trưởng thành trong một mối quan hệ yêu thương, Chúng ta học được từ kinh nghiệm rằng việc đồng ý, theo nhiều cách, là sự thể hiện tình yêu, lòng tin và chấp nhận người yêu cầu. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải luôn luôn đồng ý không? Vì bạn đã đọc đến tận phần này của nghệ thuật từ chối, có lẽ bạn đã biết câu trả lời của tôi. Từ chối nửa kia của mình không chỉ là cần thiết trong một số trường hợp mà còn có thể tăng thêm giá trị cho mối quan hệ của chúng ta. Hãy để tôi giải thích. Một trong những điều kiện tiên quyết của một mối quan hệ lành mạnh, cho dù đó là quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, là sự tồn tại của những ranh giới rõ ràng. Nhiều người cho rằng ranh giới cá nhân là cách để tạo khoảng cách với người khác, điều đó cũng hợp lý, nhưng ranh giới có giá trị lớn hơn trong bối cảnh mối quan hệ của bạn với bạn đời hay người yêu. Ranh giới giúp ta hiểu người mình yêu thương rõ hơn, chúng khuyến khích ta nhìn bạn đời và người yêu, Như những cá nhân đặc biệt với những cảm xúc, đam mê và sở thích đặc biệt Chúng giúp ta phát hiện ra nhu cầu của người kia dễ dàng hơn Để làm điều đó, chúng ngăn ta sử dụng sự áy náy hay thao túng để đạt điều ta muốn Khái niệm về ranh giới cá nhân vận hành trong cả hai chiều Khi bạn tạo ra ranh giới với nửa kia của mình Bạn truyền đạt được tính cách cá nhân Những điều bạn không thích, ý kiến và niềm tin của mình Việc duy trì những ranh giới đó, tức là làm theo niềm tin của bạn, sẽ tạo ra sự tôn trọng. Sự tôn trọng sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng cách bắt nạt hay thao túng cảm xúc. Khi bạn từ chối, bạn đời hay người yêu của bạn sẽ không nghĩ phản ứng của bạn là vô cớ. Anh ấy hay cô ấy sẽ có xu hướng cho rằng quyết định của bạn là có lý do tốt và sẽ chấp nhận nó. Vì những lý do trên, bước đầu tiên để học cách từ chối bạn đời là xác định được những điều bạn không thích, những ý kiến và niềm tin của bạn. Sau đó, hãy xác định ranh giới để thể hiện điều đó. Ví dụ, chẳng hạn, bạn không thích phải làm việc với xe cộ, hãy tạo ranh giới để nhấn mạnh sự né tránh đó. Bây giờ, giả sử bạn đời nhờ bạn kiểm tra xe của cô ấy vì nó phát ra tiếng lạ, bạn có thể đáp lại. Em biết đấy, anh ghét phải kiểm tra xe lắm, nhưng anh sẵn sàng mang nó đến xưởng cho em. Hoặc giả dụ bạn không thích những buổi ca nhạc ồn ào, náo động. Nó khiến bạn đau tai và lo lắng cho sự an toàn của mình. Giả sử bạn đời rủ bạn đi cùng anh ấy tới một buổi nhạc Heavy Metal, bạn có thể đáp Cảm ơn anh đã rủ em, nhưng em không muốn đi, em không thích loại hòa nhạc đó. Từ chối bạn đời hay người yêu trong những tình huống mà bạn thực sự không muốn tham gia khiến bạn trở nên rất mạnh mẽ. Hơn nữa, khi bạn làm theo niềm tin của mình thì sẽ củng cố được sự gắn kết, tôn trọng giữa hai người. Cách từ chối con bạn Rất khó để từ chối trẻ em. Là cha mẹ, bạn muốn chúng được vui và cảm thấy đủ đầy. Bạn cũng muốn cho chúng cơ hội được trải nghiệm những điều mới mẻ Vì vậy, cuối cùng bạn đồng ý với chúng nhiều hơn cần thiết. Áp lực từ bên ngoài cũng đóng vai trò nhất định. Chúng ta không muốn bạn bè và gia đình nghĩ rằng chúng ta quá khắt khe. Và ở nơi công cộng, chúng ta không muốn người ngoài và người qua đường nghĩ rằng mình là kẻ độc tài, không khoan nhượng. Vì thế, chúng ta đồng ý khi lẽ ra phải từ chối. Trong khi đó, trẻ em nhanh chóng biết được nó có thể được làm những gì. Trực giác chúng mách bảo rằng chỉ cần thao túng cảm xúc vừa đủ, áp dụng vào đúng thời điểm là có thể biến không thành có. Một số đứa trẻ học cách sử dụng điều đó theo cách có lợi cho mình. Dưới đây là một ví dụ. Mới nay con ngủ ở nhà Sarah được không ạ? Không Bố mẹ chẳng bao giờ cho con làm gì vui cả Có lúc bố mẹ làm con giận đến mức muốn la hết Thôi được rồi, đừng lên cơn Con có thể ngủ lại nhà Sarah Việc bạn khuất phục sẽ dạy cho đứa trẻ rằng Khi bạn từ chối, đó không phải là lời cuối Nó có thể thuyết phục để bạn đổi ý Và một khi khả năng đó tồn tại Bạn hãy kỳ vọng rằng con bạn sẽ kiên định và tính toán để làm được điều đó. Từ chối trẻ con đồng nghĩa với việc đặt ra những ranh giới rõ ràng. Bạn cần nói rõ những điều bạn cho phép chúng làm và những điều bạn không cho phép làm, và đặt ra những kỳ vọng một cách tương ứng. Trẻ em có xu hướng thử thách sự nghiêm minh của các quy tắc của cha mẹ. Cho đến khi chúng học được điều ngược lại, câu nói không có thể được hiểu là có thể. Chúng cho rằng có khả năng bố mẹ sẽ bị khuất phục, Nếu bạn muốn khẳng định quyền làm cha mẹ của mình và khiến con chấp nhận quyết định của bạn, thì bạn cần phải chấp nhận, khiến chúng thất vọng. Mục tiêu của chúng thường sẽ mâu thuẫn với bạn. Mấu chốt là cần dạy chúng rằng bạn sẽ giữ lập trường một khi đã đưa ra quyết định. Không vẫn sẽ là không cho dù chúng có sử dụng thủ thuật gì để khiến bạn đổi ý. Đàm phán từ không từ sớm Nhiều bậc cha mẹ bị kẹt trong cái bẫy đàm phán. Một số loại đàm phán rất công bằng và đáng để cân nhắc. Ví dụ, một đứa trẻ có thể hỏi, nếu con làm xong việc nhà, làm xong bài tập và dắt chó xong, thì con có được sang nhà xa ra ngủ không? Chiến thuật đàm phán này cho thấy đứa trẻ hiểu được tác động tích cực của việc hoàn thành trách nhiệm. Những loại đàm phán khác không công bằng và cần phải gạt bỏ ngay. Ví dụ, đứa trẻ kia có thể nói, nếu bố mẹ không cho con sang nhà xa ra ngủ, con sẽ không làm việc nhà đâu. Đây chẳng qua là một lời đe dọa. Nếu bạn sẵn sàng đàm phán thì bạn nên chỉ chấp nhận những giàn xếp tích cực. Ví dụ, việc đồng ý để con ngủ qua đêm ở nhà bạn nếu nó làm xong việc nhà và bài tập, cũng như các nghĩa vụ khác là một cách tiếp cận tích cực. Nó giúp hình thành sự chính trực và nhân cách tốt, đồng thời loại bỏ tính bốc đồng. Mặt khác, việc khuất phục trước những đe dọa vô lý của con sẽ làm hỏng quyền làm cha mẹ của bạn. Chắc chắn nó sẽ khiến việc từ chối chúng trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Nói tóm lại, từ chối con bạn đồng nghĩa với việc đặt ra kỳ vọng và giữ vững lập trường của bạn. Một khi con bạn nhận ra rằng không thực sự có nghĩa là không, bạn sẽ ít gặp phải những hành vi thao túng hơn. Cách từ chối bạn bè Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau. Trên thực tế, bạn bè kỳ vọng và sự giúp đỡ của nhau. Vì vậy, rất khó để từ chối yêu cầu của một người bạn. Làm như vậy có thể sẽ không chỉ dẫn đến sự thất vọng Nó có thể thực sự khiến tình bạn bị rạn nứt. Một lần nữa, vấn đề ở đây là sự kỳ vọng Nếu một người bạn kỳ vọng bạn đồng ý Thì khi nghe lời từ chối sẽ rất khó chấp nhận Trong một số trường hợp, sự kỳ vọng có thể im sâu trong tâm trí người bạn Đến mức hoàn cảnh của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì Người bạn kia sẽ gần như tập trung hoàn toàn vào việc bạn từ chối giúp đỡ Đây là ví dụ về diễn biến của cuộc hội thoại như vậy Người bạn, này, chiều nay cậu đưa tôi ra sân bay được không? Không, hôm nay tôi không có thời gian. Thật á, nếu là tôi thì tôi sẽ giúp cậu. Còn tôi sẽ sẵn lòng giúp nếu có thời gian, nhưng hôm nay thì không được. Cậu thô lỗ quá đấy, lần sau cần gì thì đừng tìm đến tôi. Việc không đạt kỳ vọng của người bạn có thể làm sói mòn tình bạn. Nó có thể làm mất niềm tin và sự thân thiết giữa bạn và người đó và khiến những cuộc nói chuyện sau này trở nên căng thẳng hay thậm chí là thù hẳn. Vậy làm cách nào để bạn từ chối bạn bè mà không xúc phạm họ? Làm sao để bạn từ chối họ mà không gây tổn thương, khó hàn gắn cho tình bạn của mình? Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn cần dành thời gian cho trách nhiệm và mối quan tâm của bạn vì chính bạn. Không ai khác tôn trọng thời gian của bạn hơn là bạn. Vì vậy, bạn cần kiên định. Tự nhủ rằng đồng ý là một việc sẽ đồng nghĩa với từ chối làm việc khác. Là một người bạn tốt, không đòi hỏi bạn phải đặt ưu tiên của người bạn lên trên ưu tiên của bản thân. Thứ hai, đừng đợi đến khi chán nản với bạn bè rồi mới từ chối. Đừng đồng ý với hết yêu cầu này đến yêu cầu khác. Rồi trở nên ngày càng cay đắng và bực bội vì bị lạm dụng. Rồi cuối cùng, hét lên không trong cơn giận dữ. Thứ ba, hãy tự nhủ rằng. Sự buồn bã và tức giận của bạn bè khi nghe bạn từ chối không phải là vấn đề của bạn. Chừng nào bạn từ chối một cách nhẹ nhặn, chân thành và tôn trọng, thì bạn đã hoàn thành phần việc của mình. Thứ tư, hãy bắt đầu đặt ra các ranh giới. Nếu bạn có một người bạn thường xuyên phản ứng tiêu cực khi bạn từ chối, thì hãy gọi họ ra một bên để trao đổi về vấn đề đó. Hãy cho họ biết về cảm xúc, giới hạn và niềm tin cá nhân của bạn. Hãy thành thật với người đó. Hãy giải thích vì sao chăm lo cho nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân, đặc biệt là với khối lượng công việc và trách nhiệm cá nhân của bạn là vô cùng mệt mỏi và chán nản. Một người bạn thực sự sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của bạn và tôn trọng ranh giới của bạn. Hãy khuyến khích bạn bè tìm đến bạn trong tương lai khi họ cần sự giúp đỡ. Rốt cuộc, giúp đỡ bạn bè sẽ tăng cường lòng tin và sự hữu hảo giữa hai người. Giúp đỡ bạn bè trong lúc khó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng hãy làm rõ là bạn không thể lúc nào cũng đồng ý. Sẽ có những lúc bạn buộc phải từ chối. Nhưng khi ấy thì luôn là vì một lý do chính đáng, lý do mà bạn bè hiểu và tôn trọng. Cách từ chối hàng xóm Hàng xóm là một thử thách đặc biệt, họ không phải gia đình. Vì vậy bạn khó có cảm giác gắn kết lâu dài với họ. Tuy nhiên bạn sống gần họ và có thể sẽ thường xuyên gặp họ, không thậm chí là hàng ngày. Điều cuối cùng bạn muốn là để cho mọi thứ trở nên không thoải mái giữa bạn và họ. Một người hay làm vừa lòng người khác cần phải làm gì? Đặc biệt là khi hàng xóm hay hối thúc và đòi hỏi. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện rùng rợn về những người xông vào gara của hàng xóm mà không được mời để mượn đồ. Một số người thậm chí còn cả gan xông thẳng vào nhà hàng xóm. Em trai tôi có một người hàng xóm thường xuyên đến gõ cửa nhà cho đến khi được mở cửa. Anh ta đôi khi đứng chờ đến tận 20 phút hoặc hơn. Tệ hơn nữa, anh ta nhìn qua khe đưa thư để xem gia đình em tôi có ở nhà không và thậm chí còn vặn nắm đấm cửa để vào nhà nếu không khóa. Hy vọng là bạn không phải đối phó với kiểu hàng xóm đó, nhưng kể cả những người xâm phạm ở mức độ thấp hơn, bạn vẫn cần đặt ra ranh giới rõ ràng. Những ranh giới đó sẽ giúp bạn từ chối dễ dàng hơn khi yêu cầu của hàng xóm không phù hợp với bạn. Và quan trọng hơn, bạn sẽ có thể từ chối mà không gây hại tới quan hệ hàng xóm, vì ranh giới đã được thiết lập từ đầu. Ví dụ, khi bạn làm việc tại nhà, kết quả là một số người hàng xóm, những người đi làm cả ngày, nhờ bạn trông thú nuôi, cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo. Hiện nhiên điều này khiến bạn thấy không thoải mái, bạn thấy bị lạm dụng, đặc biệt là vì làm việc ở nhà không có nghĩa là bạn có nhiều thời gian rảnh hơn. Vì vậy, bạn quyết định đặt ra ranh giới. Mỗi khi hàng xóm nhờ bạn chăm sóc thú nuôi, bạn giải thích rằng bạn không muốn làm việc ấy nữa. Với thời gian, người ta sẽ bàn tán là bạn không chịu chăm sóc thú nuôi cho hàng xóm. Những người hàng xóm biết nghĩ sẽ tôn trọng quyết định của bạn. Bây giờ, giả sử một trong những người hàng xóm đi sang nhà bạn và nói rằng anh ta sẽ đi du lịch cả tuần, anh ta nhờ bạn cho chó của anh ta ăn và dắt nó đi dạo vài lần mỗi ngày, bạn có thể đáp lại bằng cách nói Jack, anh biết tôi không chăm lo cho thú nuôi nhà người khác nữa mà. Tôi quyết định như vậy là để có thể tập trung cho những dự án của tôi. Jack có thể sẽ phật ý. Anh ta có thể trở nên thù hành, thậm chí là mắng chửi bạn. Nhưng nên nhớ rằng phản ứng tiêu cực trước việc bạn từ chối giúp đỡ không liên quan gì đến bạn. Trong trường hợp này, nó phản ánh những kỳ vọng bất hợp lý của Jack. Từ chối hàng xóm có thể trở nên bất tiện nếu trước đó bạn chưa từng làm như vậy. Điều đó cũng dễ hiểu. Rốt cục, bạn không muốn xúc phạm hàng xóm bằng cách từ chối họ. Nhưng đồng thời, bạn không nên cảm thấy áy náy khi đặt ưu tiên của mình lên trên ưu tiên của họ. Bạn làm chủ thời gian, năng lượng, tiền bạc và công sức của mình. Bạn cần sử dụng những nguồn lực có hạn đó một cách hợp lý để chăm sóc bản thân và những người phụ thuộc vào bạn. Bạn là người duy nhất có thể dựa vào để làm điều đó. Hãy chủ động đặt ra ranh giới với hàng xóm, sau đó hãy kiên định với nó một cách nhã nhặn và lịch sự. Theo thời gian, bạn sẽ trở nên ngày càng thoải mái với việc từ chối. Điều này giúp điều chỉnh kỳ vọng của hàng xóm phù hợp với niềm tin của bạn. Cách từ chối đồng nghiệp Nơi làm việc đôi khi có thể trở thành một chiến trường với những lợi ích và mục tiêu xung đột lẫn nhau. Bạn sẽ không tránh khỏi việc bị đồng nghiệp tiếp cận để nhờ giúp làm một loạt công việc và dự án cưng của họ. Vấn đề là bạn có những trách nhiệm công việc riêng của mình cũng như thời gian và năng lượng có hạn để xử lý chúng. Trong môi trường đó, bạn cần học được cách từ chối một cách quả quyết. Bạn sẽ thấy rằng đa số các chiến lược nêu trong phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu, đều đặc biệt hiệu quả ở nơi làm việc. Ví dụ, đề nghị người yêu cầu quay lại vào lúc khác, chiến lược số 6 là cách tốt để hạn chế mức cấp thiết của một lời yêu cầu. Giới thiệu những đồng nghiệp khác, hiểu biết và phù hợp hơn bạn. Chiến lược 9 Sẽ có lợi cho cả bạn và người yêu cầu. Người yêu cầu có được nguồn lực giá trị hơn, còn bạn tiết kiệm được thời gian để tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Từ chối yêu cầu theo hạng mục Chiến lược bổ sung 4 là cách để bạn từ chối đồng nghiệp mà không phải tranh cãi. Cách làm này phù hợp với sự chuyên môn hóa kỹ năng ở nơi làm việc. Lưu ý rằng chúng ta dành phần lớn thời gian cho những công việc và hoạt động thuộc vào những hạng mục cụ thể. Những công việc và hoạt động này là một phần của nhóm kỹ năng chuyên môn của chúng ta. Chúng cải thiện năng suất của chúng ta và giúp ta giảm thiểu lỗi sai và sự lãng phí. Khi đồng nghiệp nhờ ta giúp làm các dự án nằm ngoài phạm vi của nhóm kỹ năng đó, chúng ta được phép từ chối. Quan trọng là cách bạn từ chối yêu cầu của đồng nghiệp. Đừng kiếm cớ, đừng dựng lên lý do để từ chối yêu cầu. Hãy thành thực và nhã nhặn cũng như chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ví dụ, giả sử một người đồng nghiệp nhờ bạn giúp làm một dự án cưng của cô ấy, bạn có thể đáp lại. Cảm ơn cậu đã nhờ tôi, Sharon. Tôi trân trọng niềm tin cậu dành cho tôi, nhưng tôi không muốn phải rời khỏi các dự án của mình. Hoặc bạn cũng có thể nói, tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, vì thế sẽ không giúp được gì nhiều, vì vậy tôi sẽ từ chối. Bạn không cần phải xin lỗi, cũng không cần né tránh. Bạn chỉ cần đơn giản nêu ý định của mình càng rõ ràng càng tốt và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bằng cách nói tôi không hoặc tôi sẽ không thay vì nói tôi không thể. Bạn sẽ thấy rằng đồng nghiệp của bạn tôn trọng thời gian của bạn hơn nếu bạn ngừng đồng ý với mọi yêu cầu. Họ sẽ nhận ra rằng bạn nhiều khả năng sẽ giúp đỡ khi bạn có thời gian và yêu cầu của họ phù hợp với nhu cầu chuyên môn, niềm tin cá nhân và mục tiêu dài hạn của bạn. Cách từ chối sếp Lý tưởng mà nói thì sếp sẽ là người nắm được khối lượng công việc của bạn. Ông ta hay bà ta sẽ biết bạn đang phải làm gì và biết được lượng thời gian rảnh của bạn. Vì vậy, khi sếp của bạn giao làm những dự án mới hay công việc mới, ông ta hay bà ta sẽ sắp xếp lại ưu tiên trong trách nhiệm của bạn. Dù sao thì đó là cách mọi thứ phải vận hành. Rất tiếc, thực tế lại không trôi chảy được như vậy. Bạn xem tình huống sau đây có quen thuộc không? Bạn ngồi trong văn phòng để xử lý một loạt các đầu việc. Bạn cũng phải xử lý cuộc gọi của đồng nghiệp, khách hàng và đại lý. Khi bạn đang làm việc thì có một giọng nói trong đầu thúc ép bạn phải trả lời email và điện thoại. Bạn nhìn lên đồng hồ và nhận ra phải dự một cuộc họp trong vòng 15 phút tới. Đó là một trong số những cuộc họp được lên lịch cho ngày hôm đó. Bạn nghĩ thầm, làm sao mà làm hết việc nếu cả ngày cứ phải họp như vậy? Vào lúc đó, bạn nhìn vào hòm thư trên bàn, bạn hối hận vì đã làm như vậy. Dù bạn đã rất cố gắng, hòm thư vẫn cả ngày càng dày lên, khiến bạn cảm thấy như mình chưa xử lý được chút công việc nào. Bạn cảm thấy mức độ căng thẳng ngày càng tăng, bạn có quá nhiều việc để làm và không đủ thời gian để làm hết mọi việc. Tệ hơn, bạn không nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Khi đang ngập việc như vậy, bạn nhận được email của sếp. Bạn tò mò và chọn mở ra đọc. Bà ta đề nghị bạn nhận thêm một dự án nữa. Bạn thở dài ngao ngán vì bạn không có thời gian cũng chẳng có sức. Thậm chí, bạn còn suýt không có thời gian để ăn trưa. Nhưng làm sao để từ chối bây giờ? Làm sao để từ chối sếp? Người kiểm soát thời gian chuyên môn của bạn. Nhiều người lựa chọn nhận việc mới. Họ mỉm cười và chịu đựng vì cảm thấy không thoải mái khi phải từ chối. Họ sợ rằng sếp sẽ coi họ là người khó làm việc cùng. Điều đó có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của họ. Nhưng có giá trị trong việc thể hiện giới hạn của mình, bạn sẽ không chỉ quản lý được mức độ căng thẳng của mình, mà còn tránh được việc phải làm quá nhiều việc. Điều cuối cùng bạn muốn là nhận làm thêm dự án mới khi bạn không có thời gian. Làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự mệt mỏi và thất bại. Tuy từ chối có thể khó khăn, thông báo tin xấu luôn khó khăn, nhưng có cách để bạn xoa dịu. Dưới đây là một số gợi ý. Thứ nhất, khi phản hồi xếp, hãy thẳng thắn liệt kê khối lượng công việc của bạn, để thấy bạn không có thời gian rảnh. Hãy giải thích rằng bạn sẽ không thể làm tốt dự án mới được giao vì còn nhiều việc khác phải làm. Nếu bạn đang phải làm để kịp thời hạn, thì hãy nêu cả điều đó nữa. Thứ hai, hãy đặt các câu hỏi liên quan đến dự án mới. Khi nào thì đến hạn? Nội dung là gì? Cần có kỹ năng gì? Bạn có cần điều phối hoạt động của nhóm không? Thứ ba, hãy đề nghị sếp, sắp xếp lại ưu tiên khối lượng công việc của bạn. Hãy đề xuất hoãn thời hạn dự án bạn đang làm để bạn có thể cống hiến thời gian và sự quan tâm cho dự án mới. Thứ tư, nếu không thể sắp xếp lại những dự án và công việc hiện tại, thì hãy hỏi xem liệu dự án mới có thể hoãn lại không? Ví dụ, Bạn có thể nói với sếp rằng bạn sẽ có thời gian rảnh trong 5 ngày tới, sau khi bạn đã hoàn thành những công việc hiện tại. Bạn có thể từ chối sếp mà không phải dùng đến từ không. Trên thực tế, đó là một chiến thuật khôn ngoan, vì không mang theo nó ý nghĩa tiêu cực. Điều quan trọng hơn là bạn thể hiện được giới hạn của mình và đưa ra được giải pháp thay thế để giúp sếp hoàn thành việc mà ông ta hay bà ta muốn. Cách từ chối khách hàng Một số người là khách hàng mơ ước, họ trao đổi rõ ràng nhu cầu, đặt ra khung thời gian hợp lý để hoàn thành công việc và sẵn sàng cho phép bạn, người mà họ thuê để làm theo tiến độ của mình. Hơn nữa, họ thanh toán hóa đơn của bạn đúng thời hạn. Nhưng cũng sẽ có những khách hàng khó làm việc, những khách hàng này đòi hỏi bạn đạt những kỳ hạn không hợp lệ. Họ thường xuyên đòi hỏi bạn hoàn thành công việc ngoài phạm vi hợp đồng hay thỏa thuận và họ soi xếp công việc của bạn đến mức bạn phát ngán khi phải làm những dự án mà họ thuê bạn làm. Chẳng mấy khó khăn khi phải từ chối nhóm khách hàng thứ hai, từ chối dự án của những khách hàng thiếu tôn trọng hay đòi hỏi quá nhiều là vấn đề sống còn của bạn. Họ chiếm quá nhiều thời gian mà lại trả thù lao quá thấp cho những nỗ lực và gánh nặng đó. Nhưng kể cả những khách hàng tốt đôi khi vẫn đưa ra những yêu cầu mà bạn nên từ chối. Ví dụ, Có thể bạn không đủ nguồn lực để nhận một dự án nhất định. Nếu đồng ý nhận làm, bạn chắc chắn sẽ thất bại. Hoặc có thể thời gian và công sức cần thiết là quá lớn so với mức thù lao. Hoặc có thể đó là dự án tốt nhưng bạn đã lên kế hoạch đi nghỉ và vì thế bị hạn chế về thời gian. Vấn đề là thường có lý do hợp lý để bạn từ chối khách hàng, kể cả những người mà bạn muốn làm việc cùng, nhưng điều đó vẫn có thể sẽ khó khăn. Bạn không muốn làm họ thất vọng hoặc làm tổn thương tình cảm của họ. Bạn không muốn làm tổn hại mối quan hệ đó. Và chắc chắn bạn không muốn mất đi khách hàng. Vậy làm thế nào để bạn từ chối khách hàng để đảm bảo họ tôn trọng quyết định của bạn? Thứ nhất, cần thừa nhận rằng từ chối một dự án của khách hàng không phải là phản ánh tiêu cực đối với dịch vụ hay sự chuyên nghiệp của bạn. Trái lại, nó cho thấy rằng bạn biết giới hạn của mình là gì và ý thức rõ cách mình muốn điều hành công việc. Thứ hai, hãy đưa ra lý do hợp lý để từ chối yêu cầu. Ví dụ, bạn có thể nói Tôi sẽ phải từ chối nhận dự án này vì tôi không có đủ nguồn lực hay kỹ năng để làm tốt cho anh. Hoặc bạn có thể giải thích Tháng sau tôi sẽ đi nghỉ, vì thế sẽ không có thời gian để làm việc này cho anh. Có được lý do sẽ giúp xác nhận quyết định của bạn. Một khách hàng hiểu được vì sao bạn từ chối yêu cầu nhiều khả năng sẽ bỏ qua cho việc làm đó của bạn hơn. Thứ ba, hãy đưa ra phương pháp thay thế. Ví dụ, nếu việc không có thời gian khiến bạn không thể nhận dự án, hãy gợi ý thời hạn vào lúc khác. Hoặc nếu bạn không có kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án, hãy giới thiệu khách hàng cho một người bạn tin tưởng và có đủ kỹ năng đó. Nếu đơn giản là bạn không hứng thú với dự án đó, hãy giới thiệu một người khác sẵn sàng làm thay bạn. Việc từ chối khách hàng thường chẳng lấy gì làm thú vị. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn thực sự quý mến và thích làm việc cùng họ. Nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, việc từ chối đôi khi là lựa chọn tốt nhất. Chừng nào bạn trao đổi rõ ràng, thành thật và tôn trọng thì bạn có thể làm điều đó mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ. Thêm vào đó, bạn sẽ đặt ra kỳ vọng cho khách hàng rằng thi thoảng bạn sẽ từ chối. Cách từ chối người lạ Với một số người, từ chối người lạ là việc dễ làm, chúng ta không cảm thấy có mối liên hệ cá nhân với họ, chúng ta cũng không cảm thấy có nghĩa vụ hay gắn kết với họ. Vì vậy, khi phải đối mặt với yêu cầu của người lạ và cần phải từ chối thì rất dễ để ta làm điều đó. Với những người khác, việc từ chối người lạ cũng khó khăn như khi phải từ chối bạn bè hay người thân. Việc phải từ chối giúp ai đó, kể cả người mà họ không biết, khiến họ cảm thấy áy náy. Nếu bạn thuộc nhóm người thứ hai và muốn biết cách từ chối người lạ mà không cảm thấy ái náy, tôi khuyên bạn làm 3 điều sau đây. Thứ nhất, hãy nghĩ đến thời điểm bắt đầu và kết thúc nghĩa vụ của bạn đối với người lạ. Sự phân tích này sẽ cần tính đến giá trị và niềm tin của bạn. Lưu ý rằng đây là vấn đề cá nhân. Chắc chắn cảm xúc của bạn sẽ khác so với người khác. Ví dụ, nhiều người cảm thấy có nghĩa vụ phải bố thí tiền cho người ăn xin. Những người khác tin rằng việc đó không đúng về đạo đức, khả năng bạn bố thí cho ăn xin tùy thuộc vào quan điểm của bạn về vấn đề đó. Mục tiêu không phải là để uốn nắn theo tiêu chuẩn của người khác, nên nhớ rằng bạn không cần sự chấp thuận của người khác. Thay vào đó, mục tiêu là để bạn xác định được tiêu chuẩn của bạn và điều chỉnh quyết định sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đó. Nếu bạn thấy việc bố thí cho ăn xin là sai, thì sẽ thấy việc từ chối dễ dàng hơn vì từ chối phù hợp với niềm tin của bạn Thứ hai Đừng ngại phải nói rằng bạn không thoải mái với yêu cầu của người lạ Ví dụ, giả sử bạn đang ngồi nghỉ ở công viên, một người lạ tìm đến bạn và nhờ bạn trông chó cho anh ta trong vòng 30 phút để anh ta chạy việc Bạn có thể nói Tôi không quen anh hay chó của anh Tôi không thoải mái khi trông nó vì tôi sẽ cảm thấy có trách nhiệm lỡ nó cắn ai đó Thứ ba Hãy áp dụng Chiến lược bổ sung thứ tư, từ chối theo hạng mục. Hãy tạo ra quy tắc để ngăn bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định. Nếu người lạ nhờ bạn giúp đỡ và việc bạn đồng ý sẽ vi phạm quy tắc này, hãy từ chối và nêu lý do. Ví dụ, giả sử bạn dừng chân ở Starbucks để mua tách cà phê. Bạn rời quán và tiến đến xe, khi ấy một người lạ ngăn bạn lại. Anh ta nhờ bạn trở đến bến tàu. Việc từ chối sẽ dễ dàng. Nếu trước đó bạn đã quyết định từ chối tất cả những yêu cầu kiểu đó, bạn có thể phản ứng như sau. Tôi có quy tắc là không chở người lạ. Bạn chỉ cần làm có vậy, nếu người lạ cố thuyết phục để bạn đồng ý. Ví dụ, thôi nào, tôi là người đánh tin mà. Bạn hãy nhắc lại quy tắc của mình và kiên định với quyết định đó. Những điều trên không nhằm ám chỉ rằng bạn cần tránh giúp đỡ người lạ. Thực tế, làm được điều tốt cho những người bạn không quen biết sẽ mang lại cho bạn niềm vui. Nhưng vì những lý do liên quan đến an toàn, niềm tin hay nguồn lực của bạn, việc từ chối thường là lựa chọn tốt hơn. Cách từ chối bản thân Ở bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khiến ta mất thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực khác. Những cám dỗ đó thường khiến ta sao nhãng khỏi mục tiêu của mình. Việc có thể cưỡng lại chúng, tức là nói không với bản thân, chính là mấu chốt để sống một cuộc sống lành mạnh và tích cực. Ví dụ, Giả sử bạn đang cố để giảm cân, bạn đã quyết định không ăn vặt để đạt mục tiêu đó. Đồng nghiệp của bạn không ý thức được rằng bạn đã tự cấm mình ăn quà vặt, đã mang bánh donut đến cơ quan. Bạn có hai lựa chọn. 1. Từ chối bản thân và kiên định với mục tiêu của mình. 2. Khuất phục trước cám dỗ và nổ nghiến món ăn. Hoặc giả sử bạn có một loạt việc nhà phải làm và sẽ mất cả ngày để làm. Bạn phải hút bụi, quét nhà, Giặt một đống quần áo, lau bếp và nhà vệ sinh. Nhưng bỗng dưng một người bạn gọi và rủ bạn qua nhà chơi. Một lần nữa, bạn có hai lựa chọn rõ ràng. Một, từ chối bản thân và kiên định với việc lau dọn nhà cửa. Hai, khuất phục trước cám dỗ và từ bỏ việc nhà. Chống lại cám dỗ là vô cùng quan trọng để giúp ta tập trung và kiên định với mục tiêu của mình. Vấn đề là làm sao để ta làm được một cách hiệu quả. Làm sao để nói không với chính mình trong khi ta muốn khắc phục và nói có? Đây là một giải pháp mà tôi đã áp dụng được. Đặt ra những tuyên bố, tôi không. Những tuyên bố này là tuyên ngôn về những việc bạn quyết định không làm. Ví dụ, khi được mời ăn bánh donut, bạn có thể nói, tôi không ăn bánh donut. Nếu được mời sang nhà bạn bè chơi trong khi bạn có việc nhà phải làm, bạn có thể nói, tôi không muốn bỏ việc nhà, mai mình gặp nhau được không? Hãy nghĩ đến những cám dỗ mà bạn gặp phải và cách mà việc nói tôi không có thể giúp bạn từ chối. Dưới đây là một vài ví dụ. Cám dỗ Bỏ qua việc đi tập gym hàng ngày. Phản ứng Tôi không Tôi không bỏ lỡ việc tập gym. Cám dỗ Chi tiêu phù phiếm, tốn kém. Phản ứng Tôi không tiêu tiền một cách phù phiếm. Cám dỗ Bàn tán chuyện về đồng nghiệp. Phản ứng Tôi không tán chuyện. Cám dỗ, ngồi xem Netflix trong khi bạn phải làm việc. Phản ứng, tôi không lơ là khi có việc phải làm. Khi bạn bị khuất phục trước cám dỗ, bạn trở thành nô lệ cho sự bốc đồng của mình. Niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại thường phải trả bằng cái giá là sự thành công trong dài hạn. Khi bạn chống lại cám dỗ bằng những tuyên bố khẳng định, tôi không, bạn sẽ trở thành kiến trúc sư cho một cuộc sống được xây dựng trên những ý định tích cực. Một vài suy nghĩ cuối về nghệ thuật từ chối Cần phải lưu ý về tác động của việc đồng ý Khi bạn đồng ý với yêu cầu của người khác và đặt ưu tiên của họ lên trên ưu tiên của mình bạn đã từ bỏ quyền kiểm soát những nguồn lực quý báu đặc biệt là thời gian của bạn Một khi những nguồn lực này bị lãng phí bạn không thể nào giành lại chúng được Chúng ta thường cho rằng đa số các yêu cầu sẽ chỉ đòi hỏi chút ít sự quan tâm của mình Nhưng nhiều khi điều đó không đúng Một yêu cầu được hứa hẹn là sẽ chỉ mất vài phút, cuối cùng lại tốn đến nửa tiếng đồng hồ. Một sự nhờ vả được hứa hẹn chỉ mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại làm bạn mất nửa ngày. Hơn nữa, tổng thể những yêu cầu nhỏ có thể trở nên rất to lớn. Việc đồng ý với nhiều người có thể dễ dàng nuốt chừng những giờ phút năng suất nhất của bạn. Trong suốt cuốn sách Nghệ thuật từ chối, tôi đã chỉ cho bạn cách để từ chối lời yêu cầu. Lời mời, nhờ vạ và bất cứ thứ gì xâm phạm vào ranh giới của bạn mà không khiến bạn cảm thấy áy náy. Những chiến lược được nêu trong đây cũng sẽ giảm thiểu sự thất vọng của người yêu cầu khi phải nghe từ không. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng khi từ chối, ít nhất là lúc ban đầu. Từ chối một cách tự tin cũng giống như vận dụng một nhóm cơ bắp. Bạn cần phải dùng nhóm cơ thì nó mới khỏe lên. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn sử dụng ngay các chiến lược trong nghệ thuật từ chối. Hãy bắt đầu một cách đơn giản với những tình huống ít rủi ro. Ví dụ, nói với bồi bàn ở nhà hàng rằng, không, tôi không ăn món tráng miệng, cảm ơn. Rồi dần dần sử dụng các chiến lược trong những tình huống rủi ro cao hơn. Với thời gian và sự vận dụng, bạn sẽ thấy mình trở nên quả quyết hơn. Việc từ chối sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn học cách dựa vào niềm tin của mình. Thêm vào đó, bạn sẽ thấy rằng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm của bạn tôn trọng thời gian và những quyết định của bạn hơn. Bạn có thích cuốn sách Nghệ thuật từ chối không? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc Nghệ thuật từ chối. Tôi biết có rất nhiều cách khác để bạn sử dụng thời gian của mình. Tôi rất mừng vì bạn đã dành một phần thời gian đó cùng tôi. Nếu bạn thích cuốn Nghệ thuật từ chối, thì liệu có thể làm giúp tôi một việc được không? Bạn có thể để lại một lời bình luận ngắn cho cuốn sách trên trang web bisbooks.vn được không? Chỉ một hoặc hai câu về điều gì đó bạn thích sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi. Quan trọng nhất, bình luận của bạn sẽ khuyến khích người khác thử đọc cuốn sách. Nếu bạn muốn được thông báo khi những cuốn sách mới của Bizbook được xuất bản và tận dụng mức giá khuyến mại, hãy ấn nút Like và đặt chế độ theo dõi trên trang Bizbook sách dành cho doanh nhân. Vừa rồi thì chúng ta đã đọc xong hoàn toàn nội dung của quyển sách nghệ thuật từ chối của tác giả Damon Hazarius.